Chào mừng các bạn đến với thế giới radio của megafan.vn. Nếu còn có ngày mai. Thành trà Andrei chừng giữa tuổi 40. Một người đàn ông hấp dẫn, đầy vẻ uy quyền với khuôn mặt thông minh, mái tóc đen và cặp mắt nâu chính trực ẩn sau cặp kính gọng sừng. Ngồi cùng với ông trong căn phòng lúc này là các thám tử tập hợp đến từ anh Bỉ và Ý. "Thưa quý vị, thành trà chuyên cần bắt đầu. Tôi đã nhận được yêu cầu khẩn cấp từ mỗi quốc gia của các vị." kể cả của nước Pháp chúng tôi, về việc một loạt vụ án xảy ra gần đây trên khắp châu Âu. Tại đó đã xảy ra một nạn dịch trộm cắp, lừa đảo và có những nét giống nhau ở các vụ này. Nạn nhân đều là những người từng có tài tiếng xấu và không hề có bạo lực, còn thủ phạm luôn luôn là một phụ nữ. Có thể đi tới kết luận rằng Chúng ta đang phải đối phó với một bằng tội phạm mang tính chất quốc tế gồm toàn phụ nữ. Chúng ta có những chân dung dựng lại trên cơ sở mô tả của các nạn nhân và các nhân chứng. Nhưng quý vị sẽ thấy không bức chân dung nào của các phụ nữ này có những nét giống nhau cả. Kẻ thì tóc vàng, kẻ lại tóc hung. Và người ta nói lại, Họ gồm cả người Anh, người Pháp, người Tây Ban Nha, người Ý, người Mỹ hay nói đúng hơn, người Tây Giác. Thanh trà Trinant bấm nút, một loạt bức hình hiện lên trên màn ảnh gắn trên tường. Đây là chân dung dựng lại về một phụ nữ tóc hung cắt ngắn. Ông ta lại nhấn nút, đây là tóc vàng Debusu, một người có tóc vàng khác nhưng được uống. Một phụ nữ tóc hung cùng với người phục vụ. Một phụ nữ đã lớn tuổi với một mớ tóc giả kiểu Pháp. Ông ta tắt mấy chiếu. Chúng ta chưa hề biết kẻ cầm đầu là ai hoặc ổ của chúng ở đâu. Chúng chưa bao giờ để lại dấu vết và chúng biến mất như làn khói. Sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tóm được một tên Và khi đó sẽ có thể tóm tất cả Còn bây giờ thưa quý vị Chừng nào quý vị chưa cung cấp thêm một vài thông tin cụ thể Tôi e rằng chúng ta đang hoàn toàn bế tắc Khi máy bay của Daniel Cooper hạ xuống Paris Ông ta được đón bởi một số những phụ tá của thanh tra Trinand Và được đưa về khách sạn Hoàng đế cho Đệ ngũ nổi tiếng Chúng tôi đã thu xếp để ông gặp thanh tra Trinan vào sáng mai. Viện phụ tá nói với Cooper. Tôi sẽ đón ông lúc 8 giờ 15. Daniel Cooper vốn không xót sáng gì với mấy chuyến đi này. Ông ta dự định sẽ kết thúc công việc càng sớm càng tốt để về ngay. Bởi biết rõ những cám dỗ của Paris và không hề có ý định. Để mình bị lôi cuốn vào đấy. Copper làm thủ tục dưới lên phòng, đi thẳng vào buồn tắm. Cái buồn tắm thật đáng hài lòng, làm ông ta phải ngạc nhiên, tự thú nhận rằng nó lớn hơn rất nhiều so với ở nhà. Ông ta xả nước đầy bồn rồi đi vào phòng ngủ lấy đồ. Dưới đáy vali là một cái hộp nhỏ, khóa kỹ, Nằm kẹp giữa bộ com lề dự trữ và đám đồ lót Ông ta cầm nó lên, nhìn chăm chăm Và dường như thấy cái hộp có cuộc sống riêng của nó Với chiếc chìa nhỏ xíu trong chung chìa khóa mang theo Cô mở cái hộp ra Và những hàng chữ từ một mẫu báo đã ố vàng Lập tức đập vào mắt ông ta Cậu bé làm chứng trong phiên tòa đại hình Hôm nay Daniel Cooper, 12 tuổi, đã làm chứng trước phiên tòa xử Fred Zimmer, kẻ bị buộc tội cưỡng dâm. Kẻ bị buộc tội cưỡng dâm rồi giết hại mẹ cậu bé. Theo lời khai trước tòa, cậu bé từ trường trở về và thấy Zimmer, một người hàng xóm, từ trong nhà cậu đi ra, mặt và tay hắn đầy máu. Khi vào nhà, cậu bé thấy xác mẹ trong bồn tắm. Bà đã bị đâm chết một cách giãn man, Jimmer thú nhận là tình nhân của bà Cooper nhưng phủ nhận việc giết hại bà. Cậu bé đã được một người gì nhận chăm sóc? Hai bàn tay run dày của Daniel Cooper buông rơi mảnh báo và chiếc hộp, rồi khóa nó lại. Ông ta nhìn quanh điên dại, các bức tường và trần của căn phòng tắm loang lộ vết máu và thân thể lõa lồ của mẹ bập bềnh trong bồn nước màu đỏ. Cooper thấy mệt mỏi. Những tiếng thét bên trong đã trở thành những tiếng rền rĩ, và ông ta vội vã lột bỏ quần áo, trầm mình vào bồn nước ấm. Ông Cooper, tôi phải báo để ông rõ. Thanh tra Trênan nói rằng tư cách của ông hết sức bất thường, Ông không phải là thành viên của bất kỳ một lực lượng cảnh sát nào, và sự có mặt của ông ở đây là không chính thức. Tuy nhiên, cảnh sát của một số nước châu Âu đã yêu cầu chúng tôi mở rộng sự hợp tác. Trân Hèn Cô Lặng Thinh Theo chỗ tôi hiểu, ông là một nhân viên điều tra của Hiệp hội Bảo hiểm Quốc tế, một công sắc si của các công ty bảo hiểm. Một số khách hàng châu Âu của chúng tôi mới đây phải chịu những thiệt hại nặng nề. Tôi nghe nói là không hề có dấu vết gì. Cooper Pơ thong thả nói, Thanh tra Trinh Nân thở dài. Tôi e rằng đúng là như vậy. Chúng tôi biết mình đang phải đối phó với một băng gồm những phụ nữ rất thông minh. Nhưng hơn thế nữa, không có tin tức gì, Từ mạng lưới thông tin viên à? Không, không có tin tức gì cả. Điều đó không làm ông thấy lạ à? Ý ông là gì vậy? Với Copper thì mọi chuyện đã rõ ràng đến mức không còn buồn dấu vẻ khó chịu trong giọng nói của ông ta. Khi đã là một băng thì luôn luôn có một kẻ nào đó nói quá nhiều, uống quá nhiều, tiêu xài quá nhiều. Một nhóm đông người thì không thể nào giữ bí mật được. Ông cho phép tôi xem hồ sơ của ông về băng này chứ? Viện thành trà đã toan từ chối. Ông nghĩ Ranen Cooper là một trong những người đàn ông xấu xí nhất mà ông từng thấy. Xong lại là kẻ tự phụ nhất. Ông nghĩ rằng Cooper sẽ là một cái gai, một cái nhọt ở mông. Thế nhưng người ta đã yêu cầu ông phải hợp tác đầy đủ. Vẻ miễn cưỡng, ông nói Tôi sẽ cho sau các tài liệu gửi ông. Ông bấm máy đàm thoại nội bộ và ra những lệnh cần thiết, rồi nói Một báo cáo thú vị vừa được đưa tới Cả triệu đô la nữ trang đã bị đánh cắp trên đoàn tộc tốc hành phương Đông trong lúc nó... Tôi mới đọc tin này Tên trộm đã biến cảnh sát Ý thành một lũ ngốc. Không ai phán đoán nổi vụ trộm đó đã diễn ra thế nào cả. Nó rất rõ ràng. Daniel Cooper sẵn giọng Một logic đơn giản. Thành trà Trinh nhìn ông ta qua phía trên cặp mắt kính. Lạy chúa, hắn ta có lối xử sự của lớp hạ đẳng. Ông lạnh lùng nói trong trường hợp này Lô không giúp ích, đoàn tàu được kiểm tra từng ly từng tí và tất cả nhân viên, hành khách, hành lý đều bị khám xét. Đà nèm Cooper lắc lắc đầu. Thằng cha này điên rồi. Thành trà Trignan kiên quyết. Tôi đã xem báo cáo của cảnh sát. Người phụ nữ bị mất cũng là Simvana Luadi phải không? Sao? Cô ta đã để toàn bộ nữ trang vào một chiếc hộp và rồi bị mất, có phải vậy không? Đúng thế. Cảnh sát có khám xét hành lý của cô Luadi không? Chỉ xem cái hộp thôi, cô ta là nạn nhân, tại sao lại phải khám hành lý của cô ta? Bởi lẽ về mặt logic thì đó là nơi duy nhất tên trộm có thể cất giấu đồ ăn cắp ở đấy một chiếc vali nào đó của cô ta. Có thể hắn có một chiếc khác giống hệt và khi hành lý được chất đống xuống ga viên, tất cả việc mán phải làm là đánh cháo chiếc vali đó rồi chuồn. Trần Nguyên Copper đứng dậy. Nếu những bản báo cáo kia có rồi, tôi xin đi đây. 30 phút sau, thanh tra chuyên Nhan đã đang nói chuyện qua điện thoại với Alberto Fonati ở Viên Thưa ông Viên Thành Trà nói Tôi gọi để hỏi xem có rắc rối gì xảy ra với hành lý của vợ ông khi ông bà tới Viên không Có, có Fonati phàn nàn Thằng Trà bốc vác mù xuẩn đã lầm lẫn chiếc vali của cô ấy với vali của ai đó Khi vợ tôi mở đồ ra ở khách sạn Trong cái ví kia chẳng có gì Ngoài một đống tạp chí cũ Tôi đã báo cho văn phòng Của hãng Tốc hành Phương Đông Họ đã tìm ra chiếc vali của vợ tôi rồi ạ Ông tang hỏi Giọng hy vọng Thưa ông, chưa Viện Thành Trà đáp Và ông lầm nhầm trong đầu Nếu là ông Tôi sẽ không trông chờ gì việc đó Sau khi gác máy Ông ngồi xuống và ngẫm nghĩ thằng cha Daniel Cooper này thật kinh khủng. ngôi nhà của Tracy ở quảng trường Eton là một tiên đường. Nó nằm trong khu vực đẹp và loại nhất của London, gồm toàn những ngôi nhà cổ kính với những khu vườn đầy cây xanh. Những chị bảo mẫu trong những bộ đồng phục khổ bột thẳng nếp đẩy những chiếc xe nôi trên các lối đi giải sỏi bọn trẻ lớn hơn thì chơi đùa vui vẻ. Mình nhớ Ami quá." Tracy chạy lòng. Nàng bước dọc theo những phố cổ đã đi vào truyền thuyết, ghé qua cửa hàng sau quả và một hiệu thuốc trên phố Elizabeth, lặng ngắm những bông hoa rực rỡ sắc màu được bày bán ngay bên ngoài các cửa hiệu nhỏ nằm hai bên đường phố. Gardner Hodge đã lưu ý để sau cho Tracy đóng góp đúng cho những tổ chức từ thiện trần chính và gặp gỡ những người đáng gặp. Nàng đã hẹn hò với những công tước giàu có và cả các bá tước khánh kiệt và nhiều người đã ngỏ lời xin được kết hôn với nàng. Mỗi người đều nghĩ cô là mục tiêu lý tưởng đấy. Gunther Hathok cười lớn, cô đã thực sự làm được cho mình những điều tuyệt diệu, Tracy ạ. Giờ đây cô hoàn toàn vững vàng trong cuộc sống. Tất cả những gì cô cần, này đều đã có rồi. Đúng như vậy, Tracy có tiền gửi ở khắp châu Âu, có nhà ở London và một nhà nghỉ ở St. Maurice. Có tất cả những gì mà nàng cần, trừ một người để chia sẻ những thứ đó. Tracy nghĩ tới cuộc sống mà lẽ ra mình đã có với một người chồng và một đứa trẻ liệu còn có thể có được nữa không không bao giờ nàng có thể tiết lộ với một người đàn ông nào đó rằng nàng thực sự là ai lại cũng không thể sống dối trá với việc giấu kín quá khứ của mình nhưng lại biết rõ rằng sẽ không bao giờ có thể quay lại cuộc sống mà nàng đã từng sống cũng được thôi Tracy Kiều Hãnh nghĩ rất nhiều người cô độc Gunther nói đúng Mình đã có tất cả mà Chiều tối hôm sau Nàng mở tiệc Bữa tiệc đầu tiên kể từ khi từ viên trở về Tôi trông chờ việc này Cầm đơn nói Các bữa tiệc của cô Đắt giá nhất London đấy Tracy dịu dàng đáp Hãy xem Người đỡ đầu của tôi là ai nào Những ai sẽ đến dự tất cả mọi người,